Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn có, vừa hết giờ đã vội vã đi ra ngoài. Anh ấy trước giờ đâu có như thế đâu. Dường như là sẽ cả đêm không ngủ mà làm việc đến tận hương đông. Cũng có lý. Ngay người nọ phân tích như thế, mấy người đồng nghiệp đều rơi vào im lặng để suy nghĩ. Chỉ là rất khó mà tưởng tượng nha, đối phương sẽ là ai đi. Boss ở New York mấy năm nay không ít các vị tiểu thư dành ra vọng tộc theo đuổi anh ấy mà không nghe nói anh ấy vừa mắt người nào. Làm sao mà vừa về lại Đài Loan thì đã có tình yêu rồi. Rốt cuộc là ai? Là vị cao lệ na tiểu thư kia sao? Cao lệ na? Vài người đưa mắt nhìn nhau. Nói đến vị cao lệ na tiểu thư kia, nghe đồn rằng cô ấy là viên ngọc quý trên tay của chủ tịch một công ty lớn. Từ một tháng trước, cùng mạnh đình vũ không hẹn mà gặp lại trong một nhà hàng. Sau đó, rất nhiều lần tìm cơ ghé thăm và dò hỏi. Cô ấy cũng khá đẹp, nhưng là tính cách của vị thiên kim tiểu thư ấy như thế nào thì cũng không một ai dám lĩnh giáo. Boss sẽ thích cô ta sao? Có người đưa ra thắc mắc. Tuy rằng cô ấy vẫn thường đến tìm Boss, thế nhưng mình nghĩ Boss dường như cũng không để ý đến cô ấy lắm. Biểu hiện chỉ là tỏ ra rất phải phép mà thôi. Nghe nói cô ta cùng boss trước kia đã từng làm chung một công ty, hay là tình cảm phát sinh từ lúc đó rồi? "Này không chừng boss chỉ là giả vờ nghiêm trang trước mặt chúng ta mà thôi, thực ra là lén cùng Cao Lệ Na gặp gỡ." Ừ, thế nhưng mình vẫn nghĩ không phải là cô ta, thái độ của boss đối với cô ấy cũng không có gì gọi là đặc biệt cả. Nếu như thật sự là người boss yêu thì làm sao lại có thể lạnh nhạt như thế?" "Cái này thì vài người nói chuyện với nhau cả nửa ngày vẫn không đưa ra được ý kiến chung chỉ trách cuộc sống riêng tư của sếp bạn họ quả thật rất thần bí sườn này lại không dính vào bất cứ tai tiếng gì hiện tại muốn biết rõ giữa anh ta và phụ nữ có mối quan hệ thế nào quả thực cũng là rất khó không bằng trực tiếp hỏi boss người nào đó đưa ra lời đề nghị thật kinh suất lập tức khiến những người khác trợn mắt cậu bị bệnh à muốn tìm đến cái chết sao nếu như cùng với cô gái kia không có quan hệ gì Boss không đóng đinh cậu mới là lạ Lúc đó cũng chính cậu chịu tội thôi nha Ngàn vạn lần đừng liên lụy chúng mình nha Được rồi được rồi Xem như mình nói sai rồi Được chưa Đừng kích động như vậy nữa Cậu hoàn toàn không biết xấu hổ Mà giả vờ vô tội sao Có người giả vờ kết tội Được rồi các người đừng đùa nữa Cẩn thận Boss thấy sẽ không hài lòng Tôi không hài lòng cái gì Tiếng nói trong sáng và mát mẻ Vàng lên phía sau lưng mọi người Thôi xong, hai người đồng nghiệp đang đùa giỡn kia tạm thời nín thở. Mặt khác, hai người cũng đang xấu hổ, đối mặt với câu hỏi của Mạnh Đình Vũ, một chữ cũng không phun ra được. Vấn đề các người vừa thảo luận là về tôi, đúng không? Cũng không biết Mạnh Đình Vũ là cố tình hay vô ý, cứ tiếp tục truy hỏi vấn đề này. Nói đến việc gì vậy? À, cái này mọi người liếc mắt nhìn nhau, thấy boss quả thật rất khôn khéo, phai trò nhưng vẫn không bỏ qua. xem ra là không thể làm gì khác hơn, là phải ăn ngay nói thật. chúng tôi là đang nói một vị nữ đồng nghiệp cố gắng lấy hết dũng khí, đưa ra một nụ cười như hoa. boss gần đây tâm tình thật rất tốt. cô cười đến thật ngây thơ, người thơ đến bước là một người đàn ông phong độ thì sẽ không nên chắc cứ cô. có phải là à hẳn là Có chuyện tốt gì phải không ạ? Điều hiện của tôi rõ ràng như vậy sao? Mạnh Đình Vũ nhớ mày không chỉ là không hề tức giận chút nào trái lại mang vẻ rất là hài lòng thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười rất tươi. Phản ứng của anh làm cho mấy người thuộc hạ đang lo lắng sẽ bị ăn mắng ngạc nhiên cực độ, nhất thời giật mình. Một lúc sau cũng là cô gái kia tiếp tục nhẹ giọng hỏi Boss, anh không phải là đang hẹn hò với cô gái nào đi? Giật khá, rất can đảm Ba người đàn ông kia không thể không ngạc nhiên Cũng lại không nhịn được ngại ngùng Nghĩ rằng mình đường đường chính chính một đấng nam nhi Lại thua cả một người con gái đầy dũng khí Em nhìn ra sao? Mạnh Đình Vũ đáp lời một cách tự nhiên Khiến mọi người hoảng hồn Ánh mắt kinh ngạc tập trung tại nụ cười mê hoặc Trên gương mặt của anh Là... Cao Lệ Na tiểu thư sao? Cao Lệ Na Nhờ đến vị thiên kim tiểu thư đang dây dưa không rõ với mình kia Mạnh Đình Vũ nhíu mày có vẻ không hài lòng Liên quan gì đến cô ta? Sao? Không phải cô ấy. Mọi người rất ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc là ai? Là một người phụ nữ rất tuyệt vời và rất xuất sắc. Hôm nào sẽ giới thiệu cho các người làm quen. Team member của anh muốn gặp em. Buổi tới hôm nay, Bạch Đình Vũ đến nơi ở của Trầm Tĩnh. Hai người ngồi trên bàn ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm vừa nói rủi cào. Team member của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net